Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ mình đi đâu? Đang nói giờ thì cửa xe bị người ta kéo mạnh Mấy người mặc áo đen xuất hiện Bọn chúng hẳn học nhìn Kha Lương Kha Lương đánh chúng vào mặt một tên trong số bọn chúng Đồng thời đẩy tần cầm ra khỏi xe Anh xách làn mèo, nhảy theo sau Anh ta chạy một vòng, lắt léo Xem ra, anh chàng này cũng khá dày dặn kinh Họ trốn sau một thùng rác Cuối cùng cũng cắt đuôi bọn mặc áo đen Khả Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ lấp, chạy lại chỗ xe, không thấy bóng dáng bọn áo đen quay lại, anh vội khởi động xe. Tần Cẩm đỡ đẫn cả người, mấy tháng nay thường xuyên bị ma ám, bây giờ đã ổn ổn thì lại gặp phải bọn đâm thuê chém mướn. Khả Lương vừa lái xe vừa chơ chẽ giải thích. Bọn họ tứ đời nợ ấy mà, anh không tự không có tiền nên phải trốn thôi. Anh cũng có kinh nghiệm trốn thế nhỉ, xem ra anh nợ người ta rất nhiều phải không? Tần Cẩm cười khẩy châm chọc anh Mặt của Kha Lương thoáng buồn Trong chốc lát Tần Cẩm tự nhiên thấy thương thương anh bạn của mình Cô thầm nghĩ Mình phải trả tiền công cho anh ta thôi Thật ra anh ta rất đáng thương Bây giờ đi đâu hả em Kha Lương hỏi tiếp Tần Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu Cô thấy mọi việc xảy ra gần đây Đều liên quan đến tấm vải đỏ Người đó chính là bà mẹ của ông thợ cắt may. Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi rõ ngọn ngành rốt cuộc nguồn gốc của tấm vải đỏ lai lịch của nó và đã có chuyện gì xảy ra. Thà làm như thế còn hơn là ngồi chờ chết. Cô quyết định một phen để đấu với con màn nữ. Con người là như vậy, một khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng khi đã có chút hy vọng thì lại bắt đầu tìm cách phản kháng. Lúc này, Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần này bất luận như thế nào, cô cũng phải hỏi rõ lai lịch của tấm vải đỏ, cô phải tìm được Thi Thi, phải đuổi được con ma nữ, quan trọng hơn là ngăn không cho nó tiếp tục giết người nữa. Cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông thợ cắt may trong nhà ông thợ cất may treo đầy vải trắng, một cỗ quan tài đen đặt giữa nhà, xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay dập trời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy chết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại là bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông thợ hồ không chịu nổi, mắt mát lớn lao đã hóa điên. Những người hàng xóm trong thị trấn của ông chủ hộ, trước kia nợ ân tình của ông, đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ. Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối giờ đã đứt đoạn bởi một người chết, một người điên. Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còng xuống, chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại? Xem ra người tiếp theo gặp nạn sẽ là cô. Nghĩ tới đây, ý chí phải sống của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn. Nói tóm lại, được sống trên đời là may mắn lắm rồi, đến con kiến nhỏ nhoi còn muốn sống, huống hồ là con người. Bây giờ cô phải làm sao đây? Mặt cô tối sầm lại, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có hay không các bạn? Các bạn có thấy hay không? Các bạn thấy hay không ạ? Nếu các bạn thấy hay, các bạn sẽ vui lòng chia sẻ giúp mình đi. Mình thấy ít view quá. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Mình đọc tiếp. Chương 11: Gọi hồn. Tiệm cắt mày rất bừa bộn, vài vụn vương vãi khắp nơi. Chiếc quan tài trông thật thê thảm. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Khả Lương đứng bên cạnh cô không nói gì. Điều đó cũng đủ để kết luận anh ta là kẻ lừa đảo. Tuy vậy, cô vẫn ôm hy vọng hão huyền hỏi anh ta "Bây giờ mình phải làm gì đây?" Hàn Lương nhắm mắt, trầm tư một hồi lâu rồi trả lời. "Bây giờ chỉ còn chiều cuối cùng. Người đã chết rồi, còn cách nào? Em thử gọi hồn đi. Bảy Liêu đã có ma thì bà lại." Lặng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net